Xin chào khán giả của kênh truyền MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 232 của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Trụy Ma Cốc Từ sau khi trải qua trận đại chiến với Cổ Ma, cầm che phía ngoài cốc dần dần biến mất, trải qua nhiều năm. Ngoại cốc đưa với tu sĩ bình thường đã được mở rộng. Đa số tiến vào ngoài cốc là để tầm bạo, khiến cho các loại trần hy quán tài, linh thảo linh mộc bị càng quét rất nhanh. Chỉ còn tại một góc cực kỳ bí ẩn trong cốc chưa bị người phát hiện. Có lẽ là vẫn còn chút gì đó, nhưng phải xem vận khí tạo hóa của kẻ săn lùng. Chính vì vậy, các tu sĩ tầm bạo ngày càng thư thớt. Bây giờ ngoại cốc so với linh sơn linh địa bình thường cũng không khác nhau là mấy. Lâu lâu mới có vài tên tu sĩ thấp giai mò đến đây để tìm vận khí, nhưng lại nói, nội cốc thì hùng danh lại càng hiện hách. Qua nhiều năm như vậy, cấm chế trong nội cốc không yếu bớt đi chút nào, bên trong cũng tồn tại vô số khe nước không gian như trước. Hơn nữa trong vòng 2-300 năm gần đây, không biết vì lý do gì, trong nội cốc phát sinh tràn ngập một cổ bạch sắc mê vụ quái dị. Mặc dù mê vụ này không chủ động đả thương tu sĩ, Nhưng bất luận kẻ nào tiến vào trong, lập tức đầu hoa mắt váng, thần thức mơ hồ, đi sâu thêm một chút nữa, sẽ hoàn toàn lạc mất phương hướng. Dị tượng này nhất thời oanh động cả thiên nam. Không ít tu sĩ phán đoán, chắc là có dị bảo xuất thế trong cốc, nên phát ra kỳ tượng giống như thiên triệu như vậy. Bất quá, bảo vật dù tốt, nhưng mà nhỏ lại quan trọng hơn. Đại đa số cao dài tu sĩ đều chần chừ. Không dám liều lĩnh tiến vào trong cốc, nhưng sau đó không lâu, có vài nguyên anh tán tu không khống chế được tham niệm, ỷ vào vài bảo vật có khả năng phá mê vụ, liên tục xông vào trong nội cốc. Kết quả, mấy tên này bị khốn trong mê vụ nhiều năm, bảo vật trong tay hoàn toàn mất đi hiệu lực, chạy loạn cả lên. Cuối cùng không biết may mắn thế nào mới chạy ra khỏi mê vụ, nhưng mặt mày lấm lem đầy cho bụi. Sau đó lại có vài tên tùy vào thần thông đặc thù lục tục tiến vào, nhưng hậu quả càng thêm thê thảm. Phần thì trực tiếp bị tán thân trong khe nứt không gian ẩn trong mê vụ phần thì bị giam hãm càng thêm lâu dài. Thậm chí còn có một vị bị giam đến năm 60 chục năm, nếu không nhờ thứ không thiếu bên trong nội cốc là linh khí có thể tùy thời hấp thụ bổ sung pháp lực, chỉ sợ đã không còn mạng mà rời khỏi đó rồi. Các sự việc này. Đều truyền ra bên ngoài, khiến các tu sĩ Nguyên Anh kinh hại, không còn ai dám xem thường. Cứ như vậy, nội cốc của trị Ma Cốc lại một lần nữa trở thành cấm địa của thiền nam thiên nam tu tiên giới, hiếm có ai dám bén mạng tới nơi đây. Năm tháng dần trôi, giới tu sĩ thiên nam cũng dần quen với việc xuất hiện mê vụ trong nội cốc. Thậm chí có các tu sĩ có quan niệm tâm tiếng, còn cho rằng mê vụ là do trời sinh. Không còn ai muốn truy cứu rõ ràng ngọn nguồn nữa. Nhưng cũng không ai biết, tại một sơn cốc bí ẩn bên trong nồi cốc, tòa lạc một tòa tiểu đồng phủ, toàn thân đều dùng từ Mỹ Ngọc luyện chế mà Thành, nằm phơi bày trong sơn cốc. Mà bên cạnh đồng phủ, có một tòa dược viên rộng hơn trăm trường. Bên trong dược viên, giao trồng vô số kỳ hoa dị thảo, khiến cho giới tu sĩ nơ biết được sẽ trở nên điên cuồng. Niên đại của Linh dược Cái Thị Trăm Năm cái thiền ngàn năm tỏa ra hương thơm mê người ở phủ cận của sơn cốc đã bị người thiết lập trồng trọng cơm chế huyền diệu cả tu sĩ nguyên anh nếu xa vào cũng khó mà dễ dàng thoát thân hôm nay tại một tòa thanh thạch ốc ở giữa dược viên trong thạch ốc trống rộng trừ một cái bồ đoàn cũng không có cái gì khác trên bồ đoàn có một gã tu sĩ đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích cứ như một bức tượng gỗ vậy Không biết qua bao lâu, người này chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi thạch ốc. Vừa ra ngoài, dì ánh dường quang rực rỡ, nhìn lại thấy mặt mũi của người này vô cùng quen thuộc, chính là hàng lập của chúng ta. Nhưng gương mặt hắn có chút đỡ đận, không lộ ra chút biểu tình gì. Hàng lập đi tới một góc của dược viên, lấy tay móc một cái, lấy ra từ trong đất vùng một lục sắc tiểu bình, sau đó lại đi lại một góc khác của dược viên dừng lại trước một gốc cây xanh biếc, dây leo um tùm. Trích từ trong bình ra một giọt dịch thể nhỏ vào trong dây leo. Chỉ thấy dây leo nhanh chóng hấp thu giọt dịch này. Hằng lập không chút do dự quay người, đem chuồng tiểu bình vào chỗ cũ, rồi thân hình lắc lư đi vào trong thạch thất, tựa hồ muốn đả tòa tiếp. Nhưng lúc này, Hằng lập hút nhiên dừng cướp bù, tay áo bào phấp phới, một kiện bạch quang chấp động từ trong hư không bắn ra, được hắn thu vào trong tay cúi đầu xem xét, chỉ thấy thanh sắc văn tự phù hiện lên không thôi, hình như có ai truyền tin tức cho hắn. Lập tức, hàng lập bay lên không, hỏa thành một đào thanh hồng bay ra khỏi dược viên, chạy thẳng đến một vị trí bí ẩn trong sơn cốc. Quang mang tắt đi, hắn hạ thân hình xuống, phía dưới có một truyền tống trận cỡ nhỏ. Hàng lập đứng lặng lặng kế bên, không nói một lời. Một lát sau, truyền tống trận tự hành kích phát, trong liên quan chấp động. Một đạo đạm thanh sắc nhân ảnh được truyền tống tới, một bóng người bước ra, lại một hàng lập khác xuất hiện. Mấy năm nay thật là khổ cho ngươi, nếu không nhờ ngươi mỗi ngày đều đẳng cấp phát linh dược đúng hạn, chỉ sợ ta vô phương tiến tới đỉnh phong hóa thần sơ kỳ trong một thời gian ngắn như vậy. Hàng lập mới xuất hiện nhìn hàng lập lúc đầu, hốt nhiên cười một tiếng nói, "Ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, còn phân biệt cái gì?" Hàng Lập thứ nhất, thần sắc bất động, nhàn nhạt nói. Thì ra, đây chính là đệ nhị Nguyên Anh đang điều khiển nhân hình khôi lỗi. Người xuất hiện lúc sau mới chân chính là hàng Lập. Hiện tại hàng Lập đã rời Lạc Vân Tông được 300 năm. Năm xưa hãng mang theo Nam Cung Uyển rời khỏi Lạc Vân Tông, lại thông qua thường cổ truyền tống trận, dẫn đám người Nam Cung Uyển đến Loạn Tinh Hải, dùng thần thông chiếm cứ một tòa linh mạch không tồi trên một tiều đảo hẻo lánh sau khi ổn định an cư cho bọn đang cung uyển, hàng lộc quay lại trụi bà cốc ở thiền nam, mở ra không gian giới tử, tiến vào trong đó tu luyện nguyên từ thần quang. trước khi tiến vào không gian giới tự hạng xuất ra thiên cơ phụ, đem các đám linh trùng, linh thú gửi vào trong, còn xây một tòa dược viên, đem huyền thiên thiên đằng lấy từ từ mở phong và Long lân linh thú trồng vào trong dược viên. cuối cùng, hắn lưu lại nhân hình khôi lỗi giao tiểu bình thần bí cho hắn để hắn ngỡ lại phụ trách chăm sóc dược viên, mà hắn cũng chưa yên tâm, sợ có người xông cốc phát hiện tuôn tích liền tuôn mất nửa năm thời gian, bố trí một cái siêu cử hình thường cổ kỳ trận, có thể thả ra bề vụ làm nhiều loạn thần thức ngộ cảm của tu sĩ, đem phân nửa địa phương nội cốc bao phủ bên trong. Hoàn thành xong hết thầy, hạng lập bèn cấp cho đệ nhị nguyên anh vài mệnh lệnh, đưa vào trong truyền tổng trận, đi vào trong giới tự không gian. Trước khi tu luyện, hàng Lập lấy khỏa yêu đan của Kim Giao Vương, dựa vào hướng dẫn của đồng tử, dùng phương pháp đặc thù tế luyện một phên, truyền hóa thành đang lên căn hệ Kim, rồi mới an tâm bắt đầu tu luyện nguyên từ thần quan. Chính hàng Lập và đồng tử cũng không ngờ, hành động tưởng như vô ý này của bọn họ, nhưng lại vừa khéo, giải quyết điểm trí mạng thiếu hụt khi tu luyện nguyên từ thần quan. Cũng coi như hàng Lập, số lớn được phúc tinh chiếu mạng. Nếu không, hắn sẽ rất lãng phí mất trăm năm mới phát hiện được nhược điểm này. Đến lúc đó, muốn tu luyện lại, cũng phải suy nghĩ có nên hay không. Dù vậy, quá trình mượn nguyên từ thần sơn tu luyện cũng không gặp thuận lợi lắm. Luyện mấy tầng đầu thì thuận lợi vô cùng. Thời gian cũng nhanh chóng. Nhưng khi đến các tầng cao hơn, lại thường xuyên đụng phải bên cạnh. Có mấy lần thiếu chút nữa tẩu hoại nhập ma, tổn thương nặng nề nguyên khí. Nếu không nhờ trong tay hắn có vô số linh dược, Lại có tiểu bình làm tăng phúc cho linh dược, chỉ sợ bây giờ cảnh giới đã đại diệt, thống khổ nhất là giai đoạn bản thân dùng hợp ngũ hành chi lực và nguyên tự lực của nguyên tự sơn. Phải mất đến thời gian mười năm, căn bản vô phương rời khỏi nguyên tự sơn được nửa bước, nếu khổ mà ngoại nhân căn bản không thể biết được. Nếu không phải hàng lầm là người có tâm trí và nghị lực phi thường, thật sự là vô pháp tu luyện tiếp được. Cứ như vậy, hắn tu luyện trong không gian giới từ suốt 200 năm, rút cuộc công pháp nguyên tử thần quang đại thành hơn nửa luyện hóa hoàn toàn nguyên tử sơn có thể thu nó vào trong cơ thể sử dụng làm một kiện chí bảo từ đó mọi việc tiếp theo cùng trở nên thuận lợi hơn hàng lập đợi chờ thời cơ thích hợp ăn vào ma nguyên đăng và nhiều loại linh dược khác là dùng cực phẩm linh Thạch và năm dụng cực hàng chi diệm phù trợ rút cuộc đột phá thành công lên hóa thần sơ kỳ trở thành một hóa thần tu sĩ hóa thần đã thành Hàng lập liền có thể sơ bồ, điều động nguyên địa nguyên khí, hồ phòng hoáng vụ, thần thông so với thần tiên do thế tục đồn đài, cũng không khác là bao, có thể nói là một bước lên trời. Trong lòng vui vẻ, hàng lập lập tức rời khỏi trụy ma cốc, đi loạn tinh hại. Thấy Nam Cung uyển và các môn hạ đệ tử vẫn bình yên vô sự, thậm chí chúng môn nhân còn phát triển thành một thế lực không nhỏ ở loạn tinh hại. Đã trực tiếp khống chế hơn 10 tòa đảo nhỏ lớn khác nhau ở phù cận chung quanh. Đối với vấn đề này, Hạng Lập cũng không có ý kiến, mà đám môn hạ đệ tử cùng Nam Cung Nguyện thấy Hạng Lập đã trở thành hóa thần tu sĩ, tự nhiên mừng rợ khánh trước một phen. Lúc này, Nam Cung Nguyện nhờ được Hạng Lập trợ giúp nhiều lên đang nhiều dược đã xâm tiến dài hậu kỳ, đang khổ tu tu luyện, tranh thủ đạt tới hậu kỳ đỉnh phong để có thể đột phá hóa thần. Mà thạch kỳ nọ tư chất cũng hơn người, chỉ mất cả vài trăm năm đã ngừng kết Nguyên Anh thành công. Hàng Lập thấy vậy rất vui mừng, nhưng cũng có chuyện không hay xảy ra. Mộ phái linh sợ đến kỳ thọ Nguyên, nắm lòng đột phá bên cạnh Nguyên Anh, trong lúc đế quan tâm cảnh lộ ra một tiêu sợ hở, liệt bị tâm ma quấy phá, pháp lực phản phệ, ngã xuống mà chết. Hàng Lập nghe được tin tức này liền sừng sốt, cảm thấy như mất mát điều gì. Khi một phải linh đột phá Nguyên Anh, Hàng Lập đã đưa cho nàng cửu khúc linh sâm đang dược để phụ trợ, nhưng vẫn vô phương gắn kết Nguyên Anh, thật đúng là ý trời. Nhưng nàng trên danh nghĩa là thị thiếp của hắn, nên Hàng Lập tự mình đi tế mộ nàng một phen. Thời gian sau đó, Hàng Lập ở lại trên đảo hơn 15 năm cung uyện, sau đó mới rời đi, quay trở lại thiền nam tiếp tục tu luyện. Nhưng khi đi... Hàng Lập mang theo Thạch Kiên trở về Thiền Nam, rồi bảo gà đến cực Tây Chi đề, đoạt lại vị trí giáo chủ Thiền Trúc Giáo, cũng coi như kế thừa y bác của đại diện thần quân. Thạch Kiên đã sớm được Hàng Lập nói cho biết về việc của đại diện thần quân, nên cũng không có ý kiến gì khác. Sau khi cùng Hàng Lập truyền tống đến Thiền Nam, Thạch Kiên liền bái biển, tự mình đi đến cực Tây. Giờ phút này, tù vị của hắn là Nguyên Anh, quảng Thiền Trúc Giáo chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy Hàng Lập cũng không lo lắng điều gì. Khi trở lại truyện ma Cốc, Hàng Lập lập tức tu luyện củng cố tu vi hóa thần kỳ. Nhờ có được bí thuật cấy trồng linh dược của Phong Hy, Hàng Lập bèn đem đám linh thực vốn không thể trồng được trong giới tự không gian lấy ra. Nhờ đó, vấn đề thiếu hụt nguyên liệu luyện chế dáng vần đan cuối cùng cũng không còn bị hạn chế. Mặc dù dáng vần đan chỉ là đan dược dành cho Nguyên Anh Kỳ, nhưng dược tính rất bá đạo. Đối với cấp dài hóa thần, vẫn có trợ lực không nhỏ. Như vậy, đối với các tu sĩ khác, khi lên cấp hóa thần, rất khó tiến triển tiếp theo. Nhưng do hàng lập được lên đang cung ứng vô hạn, là tu luyện rất nhanh chóng. Trải qua hơn trăm năm khổ tu, hắn đã tu luyện đến đền phong của sơ kỳ, đem thành nguyên kiếm quyết tu luyện đến đại viên mạng. Đến lúc này, dùng dáng vần đan đã không còn hiệu quả, hơn nữa thiên địa nguyên khí ở nhân giới quá loạn và thưa thớt. Thật khó có thể tiến dài lên hóa thần trung kỳ. Vì vậy, hàng lập cũng không do dự liền xuất quan. Mà trong lúc bế quan tu luyện nguyên từ thần quang đột phá bên cạnh hóa thần, cũng thông qua vàng lý phù liên lạc nhiều lần bi hướng chi lệ cùng các lão quái hóa thần ở Đài Tấn, đem tư liệu do ngân nguyệt lưu lại cho mình năm đó, lộ ra cho bọn họ một chút. Kết quả, bọn người hướng chi lệ dựa theo tài liệu hàng lập cung cấp, trải qua một phen khổ cực truy tìm, Cuối cùng, đã tìm ra vị trí tiết điểm không gian. Điều này khiến cho các lão quái quá đội vui mừng, mà đồng dạng hàng lợn cũng vui mừng không kém. Cuối cùng, sau thời gian chuẩn bị hơn trăm năm, hướng chi lệ, phong lão quái, hồ lão quái, liên thủ cùng nhau tiến vào không gian tiết điểm. Nhưng chỉ không lâu, bộ mà nguyên thần đăng của ba người lưu lại nhân giới, liền tắt mất hai đèn. Chỉ còn lại đèn của hồ lão quái vẫn sáng, nhưng là cực kỳ ảm đạm. Khoảng mấy ngày sau, đèn của hồ lão quái cũng tắt ngấm. Cũng không biết lão ma đã phi thăng thành công linh linh giới, nên nguyên thần ngăn cách khiến đèn tắt, hay là đã tiêu đời trong tiết điểm không gian. Thông qua vạn lý phù, tựa môn hạ đệ tử của ba người này, hàng lập cũng biết được tin tức, trong lòng vô cùng buồn bực. Xem ra, tiết điểm không gian nguy hiểm bực xa hắn dự kiến, lấy thần thông của đám hướng chi lệ mà cơ hộ cũng toàn quân bị diệt. Điều này thật khiến cho hắn trong lòng vô cùng bất an. Xem ra, điều ngân nguyệt nói năm xưa không chút nào khuếch đại. Không gian tiết điểm quá nguy hiểm, thật sự là cựu tử nhất sinh. Cũng may, hướng chi lệ còn thủ tính, để lại cho hắn vị trí không gian tiết điểm, nên hắn không cần lo lắng sau này tìm kiếm làm gì. Hiện tại, hắn vô phương tăng tiếng tu vi, nên cần sớm chuẩn bị trước khi tiến vào không gian tiết điểm. Dù sao thì chuẩn bị càng đầy đủ. Cơ hội vượt qua tiết điểm càng cao, chỉ là từ thông tin miêu tả qua vạn Lý Phù cũng thật khiến hắn lo lắng. Ngoài ra, vị trí không gian tuyết điểm, không phải ở Đại Tấn, cũng không phải ở Thiền Nam, mà là tại một hải vực xa lạ, mang tên Ngũ Long Hải. Nơi này, ngay cả ở Đại Tấn cũng hiếm có ai biết, nhưng bọn hướng chi lệ nắm giữ địa điểm một tòa truyền thống trần trực tiếp truyền thống đến hải vực này. Hàng lập phải đi đến nơi đây mới có thể thuận lợi truyền tống đến Ngũ Long Hải. Nhưng điều này hãy tính sau. Trước hết, hàng lập tính đi đến loạn tinh hải một chuyên trước. Kế hoạch hoạch định như vậy, Hàng lập bèn tiếp tục phân phó cho khôi lội, canh giữ không gian giới tử, còn bản thân mình thì rời khỏi trùy ma cốc. Tại một nơi phong cảnh tú lệ trên một tiểu đạo, có vài nguyên anh tu sĩ đang tụ tập. Trong một thạch đình trên một tòa tiểu sơn, cả bọn đang mỉm cười, hàng hái thảo luận điều gì. Bích tiên tử, người nói lần này người luyện chế ra một lô hình hương đăng, chính là thường hảo đang dược tẩy tùy kinh, không biết tiểu lão nhi có xin được vài khỏa hay chăng. Một lão già đầu tóc bạc trắng, mặc ám bào màu trò rộng rộng, ngồi vuốt râu cười nói với nữ tử phía đối diện. À, điện huynh lại nói đùa rồi. Ai chẳng biết đạo hữu tinh thông luyện đan thuật, như thế nào là coi trọng hình hương đan của bích tiên tử chứ? Trái lại, nên để cho quân mộ trao đội đan dược này cho các môn hạ đệ tử thì hay hơn. Nữ tử kia chưa kịp trả lời, thì tên Lam Bảo Trung Điên nhò sinh đã vội vàng cười rồi giành nói trước. Triệu đạo hữu nói sai rồi, tuy là phu tinh thông các loại đan dược, nhưng đối với các đan dược tăng tiếng tù vi pháp lực như hình hương đan, lại không có luyện chế bây giờ có cơ hội này thì làm sao mà bỏ qua được lão già không giận ngược lại nhèm mắt cười đáp trả lời hai vị đạo hữu cũng đừng nên tranh chấp thiếp thân đến đây lần này cũng đã đem theo hơn nửa lô hình hương đăng để trao đổi nghị quân đầu cho hai vị chia phần cũng hy vọng đồ vật trao đổi của hai vị không làm thiếp thân qua thất vọng vị lục bào nữ tử kia nhã nhặn đáp lời bộ dạng không giống đạo sĩ tu hành cũng không giống các khuê các thiếu nữ Nhưng lão giả và Nho sinh nghe nữ tử nói xong, không khỏi thầm thở dài nhẹ nhõm, mở miệng nói vài lời khách khí. Mấy tu sĩ ở chỗ này hiện đang tiến hành một tiểu đại hội trao đổi mua bán với nhau. Ngồi trong thạch đình này còn có hai người khác, vẫn ngồi im này giờ. Hiện thấy sự tình như vậy, không khỏi nhìn nhau cười. Trong đó có một gã đại hán sắc mặt vàng như táo chín, đột nhiên giơ tay, quàng ra một kim sắc một hạp lên thạch bàn, sau đó hướng về lão già ngưng trọng nói. Đồ vật này là do Tài Hà và Tôn Đạo Hữu hợp lực mới đắc thủ, muốn trao đổi hai khỏa hóa Giao Hoàng của Hán Huynh. Chỉ có đan dược này mới giúp cho tật phong mạng của Tài Hà tiên hóa thành Giao Long. Hóa Giao Hoàng Lần trước trao đổi, không phải là Phu đã nói rồi sao? đan dược này không đổi, biết linh xà cô ta cũng cần hóa Giao Hoàng. lão già sắc mặt không hài lòng, liên tục lắc đầu. ai Hán Huynh không cần trả lời nhanh như vậy. Trước hết hãy xem thử đồ vật của tài hạ là cái gì, rồi hãy nói sau. Hoàng diện tu suy họp phàm kia cười nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ rất là tự tin. Trừ phi, đạo hữu có tài liệu cỡ thành linh, còn không thì dù đồ vật trong hộp này có trần quy đến đâu, lão phù cũng không đáp ứng. Lão giả đồng tâm, tuy muộn vẫn lại nhại từ chối không thôi, nhưng đã giơ tay thu một hạp vào trong tay, trực tiếp mở nắp ra. Một khoảng làm sắc viên dâu xuất hiện trong hộp, phát ra ánh sáng chói lọi Đội đan lôi kình thú. lão giả thấy vật này liền lan lên thất thanh. Những người khác cùng cả kinh không khỏi dòng qua. Hãm huynh kiến thức sâu rộng, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, cây này chính là yêu đan của con thú thất cấp lôi kình thú. Mặc dù chỉ là thất cấp, nhưng chưa bị đồng đạo hẳn đã biết, con thú này vô cùng quý hiếm ta và tôn huynh phải mất ba ngày ba đêm đuổi giết, cuối cùng mới đáp thù được, dùng nó để trao đổi, không biết là các người đạo hữu thấy có được hay không. Phạm tu sĩ nói, lão già từ lúc mở hộp ra đến bây giờ, nhìn quả viên châu không chớp mắt, hiển nhiên cực kỳ khát vọng, nhưng hóa già hoàng thì cũng có chỗ đài hữu dụng của nó, nhất thời lão cũng do dự không biết tính sao. Lồi kình thú yêu đáng, đích xác không phải là vật tầm thường có thể để tài hà xem qua một chút không? đang lúc này bỗng nhiên từ bên ngoài thạch đình truyền đến một thanh âm nhàn nhạt của một nam tử nghe rất xa lạ. ai? tất cả mọi người đều cà kinh nhìn ra ngoài. không biết từ khi nào chỉ thấy bên ngoài thạch đình xuất hiện một thanh bào nam tử tuổi chỉ chừng hai mấy mặc mũi bình thường nhưng hai mắt trong suốt dị thường. các tu sĩ trong thạch đình không khỏi nhìn nhau. không ai biết người này. Hơn nửa chung quanh Thạch Đình đã bộ trì cầm chế, làm thế nào lại có người lạ xuất hiện, nhưng bọn họ không lập tức trở mặt giận dữ. Nguyên nhân là sau khi xem qua, thì lại cảm thấy người này ngay cả một tia pháp lực cũng không có, cự như một phạm nhân vậy. Nhưng phạm nhân sao lại tới được chỗ này? Các hạ! Phạm thu sĩ tự hồ là chủ nhân nơi đây, sau khi do dự, liền cẩn thận hỏi. Không có gì, tại hạ chỉ muốn hỏi đường một chút mà thôi. Hy vọng các đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Thành niên ôn quyền, thần sắc nhàn nhạt. Hắn tự nhiên chính là hàng lập từ đại Tân tới, mà nơi này cũng chính là hại vực Ngũ Long Hải. hàng lập đối với nơi này cực kỳ xa lạ, nên muốn hỏi thăm, định mua một tấm hải đồ của khu vực này. Mà huyện thuật câm chế ở đây, tuy bất phàm, nhưng thế nào lại dấu giếm được trước thần thông của thanh minh linh nhãn. Vì vậy hắn đang bay linh khổng trung, liền thấy nhiều cao dài tu sĩ hồi họp, Bèn không khách khí hạ xuống. Hỏi đường. Phạm Thu Sĩ ngận ra có vẻ không tin. Đạo hữu, nếu có hại đồ khu vực thì càng tốt. À, biến lôi kình thú yêu đàn của ngươi nhìn có vẻ hoàn hảo. Nhưng yêu lực bên trong đã bị phát tán. Nếu đem đi phối dược cũng không có tác dụng. Hàng lộc các bạn không thèm để ý xem đối phương nghĩ gì. Cứ vậy, liếc nhìn viên châu bên trong một hạt, mỉm cười bình phẩm. Chuyện này là thật sao? Các hạ... Hổ ngôn loạn ngữ cái gì? lão già nghe vậy trong lòng cả kinh hỏi, mà Phạm Thu Sĩ sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ giận dữ. Tin hay không thì tùy, xem như Tài Hà chỉ thuận miệng nói chơi. Bất quá có vị đạo hữu nào, nguyện nghĩ xuất ra hải đồ cấp cho Tài Hà, đồng thời trả lời vài vấn đề thắc mắc của Tài Hà, thì Tài Hà cũng tương tặng một khoa lùi kinh thú yêu đăng. Mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng dùng để phối dược thì cũng đủ rồi. Mặt bất đồng thanh sắc, Hàng Lập vừa nói vừa lật tay, một họa yêu đang ngoài hình tương tự hiện ra, cũng làm quàng cho mắt, nhưng vẻ nhịn hơn so với viên của phạm tu sĩ. Lần này các tu sĩ ngủ long hại, lúc đầu là ngạc nhiên, về sau thì thần sắc khác nhau phát sinh, kẻ thì mắc chớp không thôi, người thị lộ ra vẻ khó tin, tên thì gắt gao nhìn Hàng Lập chầm chầm, như thể là trên mặt Hàng Lập nở hoa vậy. Rốt cuộc, là lệnh các hạ như thế nào? Cô ấy đến để trêu chọc chúng ta chăng? Phạm Thư Sĩ dời ánh mắt khỏi yêu đan trong tay Hàng Lộc, bỗng nhiên nghiêm nghị quát lớn. Trêu chọc, chỉ vì khỏi lục cấp yêu đan này ư. Hàng Lộc cho mày thần sắc lộ ra về chế nhạo. <cười> Nếu là lục cấp yêu đan bình thường, thì bọn ta cũng không thèm để ý. Nhưng đối với lời kinh thú yêu đan là ngoại lệ, huống hộ khi các hạ vừa xuất hiện. Liên minh phẩm yêu đăng của Phạm Huynh gây chia rẽ nội bộ. Một tên Thủy chung nãy giờ chưa nói một lời là một lão giả mặc mùi âm lệ họ tuôn, giờ phút này mới lạnh lùng, mở miệng nói. Khi các người giết lôi kinh thú bị trì hoạn không ít thời gian vì vậy yêu lực bên trong yêu đăng đã bị mất hơn phân nửa. Đến khi lôi kinh thú bị các người giết yêu đăng vô phương bổ sung yêu lực làm sao phẩm chất còn hoàn hảo được. Xem ra Hai vị còn chưa có kinh nghiệm giết yêu thú cao giai nên không biết loài kiên kỳ này. Hạng Lập cười hát hát nói. Nghe Hạng Lập nói như vậy, Phạm tu Sĩ và Tôn tu Sĩ không khỏi liếc nhìn nhau, mặc lộ ra vẻ do dự. Cứ xem như điều này là sự thật đi, nhưng làm thế nào các hạ có thể tiến vào nơi đây? Nơi đây rõ ràng đã được Phạm Đạo Hữu dùng huyện thuật cơm chế che đầy rồi. Rõ ràng các hạ cố ý nhắm tới bọn ta. Bạch Tu lão giả, đột nhiên cảnh giác truy vấn. Huyện thuật gâm chế của các người, ta còn không để vào trong mắt. Còn Tài Hạ là người mới đầu tiên tới nơi đây, làm sao biết chưa về mà nhắm tới. Hôm nay tâm tình hạng bộ rất tốt, nên cái gì cũng giải thích. Các người muốn hỏi thêm điều gì, thì ta cũng không còn hương thú mà trả lời. Điều kiện vừa rồi của ta có người nào muốn giao dịch, ta cũng không rảnh mà ở lại chỗ này. Hàng Lập nói xong, khuôn mặt đanh lại. Thấy khẩu khí Hàng Lập lớn như vậy. Ngược lại khiến trong lòng các tu sĩ Nguyên Anh trong Thạch Đình phát lành. Đối phương thật thần bí, bọn họ cũng không dám cho rằng đối phương mạnh miệng. Trong nhất thời tất cả đều sợ hãi, không ai dám mở miệng nói thêm một câu. Nhưng nữ tự thanh tú mặc áo lục, sau khi chăm chú nhìn hàng lậm hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu. Nghe khẩu khí cô đạo hưởng, tự hồ không phải là tu sĩ ở ngũ Long Hải, phải chăng đến từ Đại Tấn, các hạ có biết hướng chi lệ tiền bối hay không? Người biết hướng đạo hữu ư. Hàng lập ngợ người, nhìn nàng này chăm chú, hai mắt nheo lại có chút ngạc nhiên. Hướng tiền bối từng ở qua tiểu đạo của tiểu nữ một thời gian ngắn, đã từng chỉ điểm thiếp thân một số điều tu luyện, vàng bối cũng được lời không nhỏ. Các hạ và hướng tiền bối ngang hàng, vậy cũng là tiền bối hóa thần kỳ đi. Lục y nữ tử nghe hàng lập nói như vậy, trầm song mục lấy lên dị sắc bỗng nhiên đứng dậy, trình đốn trang phục, thi lệ. Thần thái trở nên cực kỳ cung kính. Hóa thần kỳ, tu sĩ ư. quyền lai, các người còn lại còn đang an toà, nghe vậy bèn sợ mất mật, nhào nhào đứng dậy. Phạm tu sĩ và tôn tu sĩ vừa nói ra lời bất thiện vừa rồi, trên mặt càng sợ hãi. Người đã nhận ra, nên ta cũng không muốn dấu giếm, ngươi gặp hướng đạo hữu khi nào. Hàng lập thấy hành động của mọi người như vậy, cũng không thèm quan tâm, ngược lại dưỡng mày hỏi nữ tử. Hơn hai trăm năm trước, vạn bối đã từng gặp qua hướng tiền bối. Khi đó, vạn bối còn chưa thành công ngừng kết Nguyên Anh. Nếu không nhờ hướng tiền bối chỉ điểm bến mê, chỉ sợ giờ này vẫn đang dậm chân tại kết đan kỳ. Thành thủ nữ tử sắc mặt vui mừng, đáp lời. Hai trăm năm trước, đúng là thời điểm bọn người hướng chỉ lệ phát hiện không gian tiết điểm tại Ngũ Long Hải. Xem ra, chuyện này cũng là sự thật. Tâm niệm hằng lập chuyển động, trong nháy mắt, liền phán đoán nữ tử này nói thật. Bèn chầm rải nói. Ngươi đã có quen biết về hướng đạo hưởng, Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy cầm khoa yêu đan này đi, và đưa cho ta hại đồ nơi đây. Vừa nói dứt lời, hàng lập giơ tay, khoa yêu đan quy hiếm liền bay về phía lục y nữ tử. Trong lòng nữ tử vô cùng mừng rỡ, nàng nhấc bàn tay trắng nọn lên, thu yêu đan vào trong tay, không người đa tà. Sau đó mắc từ trong túi trữ vật bên hông một khối ngọc dạng, nhẹ nhàng bước tới dần lên hàng lập. Hàng lập tiếp lấy ngọc dạng, thần điện quét qua bên trong, so sánh với tin tức của hướng chi lệ đã từng lưu lại, trầm dây lát đã tìm chuẩn xác vị trí của không gian tiết điện. Vị trí này cũng không cách nơi này quá xa, khoảng chừng một tháng thời gian là tới. Hắn hài lòng gợt đầu. Không sai, hiện ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Một khi lộ ra thân phần hóa thần tu sĩ, trên người hàng lập hiện lộ y thế, khẩu khí ra về chỉ đạo phân phó. Mà cũng đúng, hắn hiện giờ đã ở cấp bậc định tồn tại ở nhân giới. Nếu không phải trang trợ vấn đề thọ nguyên, căn bản ở nhân giới cũng không có điều gì khiến hắn phải e ngại. Tự nhiên, lục y nữ tử vội vàng đáp ứng. Các người chung quanh chỉ thấy miệng hàng lập khẽ mất máy, nhưng không có chút thanh âm nào phát ra, mà đôi mắt đẹp của nữ tử sóng mắt không ngừng lưu động. Dĩ nhiên cả hai đang truyền âm với nhau trao đổi các vấn đề sau khi trao đổi xong, hàng lập vẻ mặt đăm chiêu, sờ sờ cầm. các tu sĩ chung quanh không dám cả thở mạnh, chỉ thành thật đứng yên một chỗ, sợ quấy rầy vì hóa thần tu sĩ và lây đến bản thân. à, hạng bộ đã có hại đồ, vậy cũng không ở lại đây, các người tiếp tục đi. sau khi nghe thông suốt điều gì, bỗng nhiên hàng lập cười lớn, giơ hai tay lên, một phiến thành quang lóe lên, thân hình tại chỗ liền biến mất, vô ảnh vô tung. Không ai nhìn ra được hàng lập rời khỏi nơi này bằng cách nào. Bất quá từ lúc hàng lập hiện lộ thân phận, không gian như đèo đá căng thẳng. Bây giờ đám người phạm tu sĩ như trút được gánh nặng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt mọi người đều dừng lại tại khỏa yêu đan trong tay nữ tử, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ xuất ra một cái hại đồ, tâm sự đời câu là được ngày một khỏa lôi kinh thú yêu đan, vận khí nàng này quả thật lạc quá tốt. Mà lục y đỡ tự thấy ánh mắt của mọi người, cũng không khỏi bối rối bỏ khỏa điêu đan vào trong túi trữ vật, sau đó cười dài. Chưa vị đạo hữu à, hàng tiền bối đã đi rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục đi. Bích tiền tử, chuyện trao đổi cũng không vội làm gì. Không nghĩ tới trước kia, tiền tử còn kết giao bị hóa thần tu sĩ, thật là thất kính à. Làm bào nhò sinh thở dài, cười khổ nói. Năm xưa, thiết thân chỉ là một tên tu sĩ kết đan, nào dám xưng cái gì kết giao? Chỉ là vì hướng tiền bối kia tiền tay, chỉ điểm đôi điều mà thôi. Lục y nữ tự lắc đầu, miệng cười nói. Dù chỉ là tiền tay chỉ điểm, nhưng cuối cùng cũng có quan hệ ít nhiều với một vị hóa thần tu sĩ. Là chuyện bao người mơ ước mà không được. Bất quá ta cũng lấy làm kỳ quái. Như thế nào các cao dài bậc nhất của đại tấn đều chạy đến ngủ long hải của chúng ta? Chẳng lẽ tại bụng hải có đại sự gì phát sinh ư? Phạm tu sĩ lúc đầu là ra vẻ hâm mộ. Tiếp theo lại câu mày, có chút kinh nghi. Có thể đây là sự thật, nhưng việc tu sĩ hóa thần tính toán nhúng tay vào, há là để đẳng cấp chúng ta tham gia? Chỉ cần không cẩn thận, các lão nhân gia chỉ cần lật tay, liền có thể nghiền nát chúng ta rồi. Tốt nhất là đừng nên vò đoán lung tung, và nhất để hóa thần tu sĩ nổi giận thì. Bạch tu lão già cười hăng hắc liền nhắc nhở, lời này vừa thốt ra, các người khác đều biến sắc, gật đầu xưng phải. Nhưng trong lòng mỗi người nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. Trong lúc bọn tu sĩ Ngũ Long Hải đang âm thầm suy đoán, thì Hàng Lập đang hóa thành một đạo Thanh Hồng, ở ngoài khơi xa các chỗ này hơn Vạn Lý. Thông qua lục y nữ tự, Hàng Lập đã khai nắm được tình hình hiện tại ở ngũ Long Hải. Ở đây không tồn tại hóa thần tu sĩ, cho nên mối e ngại nhất trong lòng cũng đã sớm tan đi. Hàng Lập liền chạy thẳng đến vị trí của không gian tiết điện. Với tù vi hóa thần hiện tại của Hàng Lập, nếu toàn lực đồn quan, đồn tốc tự nhiên nhanh đến khó tin. Tuy nhiên nếu làm như vậy, có thể xúc động đến thiên địa nguyên khí, ảnh hưởng đến thọ nguyên, cho nên Hàng Lập chỉ duy trì tốc độ bình thường, chấp nhận mất chút thời gian. Hơn một tháng sau, Hàng Lập bình yên vô sự, đi đến một phiến hại vụ mênh mang. Nhìn khi trắng mênh mông trước mắt, Hàng Lập nhướng mày, không chút do dự. Không chế đồn quang tiến nhập vào bên trong, ước chừng phi hành độ nửa can giờ, hút nhiên Hàn Lập dừng đồn quang đứng lại. Chỉ thị hắn đánh giá phụ cận chung quanh vài lần, lường thủ khắp quyết, đồng thời trong miệng phát một chữ phá. Hai đạo kim hồ thô to lóe lên, bắn nhanh ra đánh vào hư không. Thành âm oanh oanh long long truyền lại, hải vụ ở phụ cận liền vặn vẹo biến hóa, tán loạn biến mất. Trong chớp mắt, Lộ ra một phiến địa phương trống trải Rộng vài dòng Ở phía dưới có thể mơ hồ thấy một tòa tiểu đạo Thấp thoáng vài kiến trúc ở trên đảo Hàng lập thấy vậy mặt lộ ra vẻ mừng rỡ Miệng thì thào đám hướng lão quái vật Thật không hưu ngôn Có lưu lại để tự canh dự không gian tiết điểm. Bất quá nếu ta đến đây muộn cỡ hai trăm năm Nơi đây sẽ không có người Cũng không nhất định lắm Từ lúc Hàng lập xuất hiện Từ tiểu đảo ca ba đảo đồn quang bay ra, hướng thẳng đến hắn, hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thần sắc hàng lập bất động, hai tay chắp sau lưng, trôi nổi trên không trung chờ đợi. Đồn quan chợt tắt, hiện ra ba tu sĩ, hai nam, một nữ, đều là tu vi kết đăng kỳ. Mà khi ba người này nhìn thấy hàng lập, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên thi lệ. Thẳng kiến hàng tiền bối, và bối phùng mệnh hướng sư tổ, chờ tiền bối đã lâu. Các người là môn hạ của hướng đạo hữu, trước kia từng gặp qua tà ư. Hàng lập thần sắc chợt đồng hỏi. Bọn vạn bối đích thật là môn hạ của hướng sư tổ. Sư tổ có lưu lại bức hòa của hàng tiền bối, để mới nhận ra được tiền bối. Trong đó có một người cung kính nói. Mấy năm này thật là cực khổ cho các ngươi Tự nhiên ta sẽ không bạc đại các ngươi Bất quả sau này, ta sẽ kêu môn hạ đệ tử đến thay thế các người trấn thủ nơi đây. Để các người không bị một đời giam lỏng tại đây. Hàng Lập gần đầu, trên mặt tươi cười. Ba tên nghe xong tin vui này, bèn thịnh Hàng Lập xuống kiến trúc phía dưới, nhưng Hàng Lập lắc đầu, muốn xem trước không gian tiết điện. Ba người này tự nhiên không dám cử tuyệt, lập tức đáp ứng, dẫn Hàng Lập đi về một phía của tiểu đạo. Phi hành được chừng hơn mười dặm, cũng không cần ba người kia nói gì thêm. Hạng lập đã dùng một cổ thần niệm quét qua chung quanh, không phát hiện ra điều gì khác thường, liền tăng tốc độ lên một chút. Chỉ phi hành thêm trầm chốc lát, cả bọn liền dừng lại. Hạng lập nheo mắt, nhìn chăm chú một cửa đại quang đoàn mù mịt trong không trung. trong lòng không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy cờ đại quang đoàn này hình tròn, đường kính hợp lý, mặc dù có chút mơ hồ ảm đạm, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, thì thấy thâm sâu khôn lường, chậm đài phát ra một vần sáng chuyển động. Khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị Đây chính là không gian tiết điểm ư Mặc dù biết không sai Nhưng hàng lập vẫn hỏi Đúng vậy thưa tiền bối Sư tổ chính là đã tiến vào nơi này Để duy trì sự ổn định Các vị sư tổ đã tổn hao không ít khiến lực bố trí một cái phong ấn đặc thù Tạm thời phong ấn nơi đây Như vậy chẳng nhận bảo trì được sự ổn định Của không gian tuyết điểm Đồng thời cũng hạ tới mức thấp nhất Sự ba động của không gian Ngoài ra còn che giấu, không để cho các tu sĩ Ngũ Long Hải chú ý. Một vị trung niên nữ tu đáp lời, nhưng khi nàng nhắc đến hướng chi lệ, thần sắc có vẻ buồn bã, dĩ nhiên ba người này đã biết bộ mạng nguyên thần đăng của ba vị hóa thần đã bị tắt Thì ra là như vậy, hà gì ta thấy không gian ba đồng ở đây, sao lại yếu ớt như vậy? hướng đạo hữu, thật sự đã quá đà tâm rồi. hàng Lập nghe vậy khẽ thở dài, tùy thời quan sát quang đoàn trong không trung ánh mắt chớp đầu nói. Nhưng ba gã tu sĩ này thấy vậy là lộ ra vẻ hy vọng, ánh mắt trao đổi với nhau điều gì. Có chuyện này, Vạn Bối nghĩ nên bẩm báo với tiền bối. Sau một lúc chần chừ, một nam tu sĩ hốt nhiên nói, "Chuyện gì?" hàng Lập kinh ngạc quay đầu nhìn gã này. là như vậy, ba người bọn Vạn Bối đã trấn thủ nơi đây hơn 200 năm, phát hiện dù có phong ấn của sư tổ, nhưng bắt đầu từ trăm năm trước cửa vào của không gian tiết điện xuất hiện chấn động trong thời gian ngắn. Hơn nữa càng về sau thì càng xuất hiện nhiều lần. Xưa thì vài năm mới xuất hiện một lần, giờ thì mỗi năm một lần đều có, mà mỗi lần chấn động kéo dài hơn nửa tháng. Tên nam thù kia thành thật bẩm báo. Có chuyện như vậy sao? Ý của người là phong ứng này đã không thể nào duy trì cửa vào không gian tiết điểm ư. Hàng lập cả kinh biến sắc hỏi. chị em là như vậy. Dựa theo xu thế phát triển, chế độ khoảng trăm năm, không gian thiết điểm này cho dù không sụp đổ, cũng sẽ vô cùng bất ổn định, chỉ sợ tiền bối sẽ không dễ dàng tiến vào trong như hướng sư tổ. Một tên nam tu khác cùng kính giải thích. Hơn trăm năm, ngắn như vậy sao? Thần sắc hàng lập cực kỳ khó coi. Bọn vàng bối chỉ suy đoán như vậy thôi, có lẽ bọn vàng bối đã quá đa tâm rồi. Nữ tu vội vàng cười lành nói, có phải là suy đoán hay không? Chỉ cần ở lại đây mấy năm, ta hẳn cũng biết. Ta muốn xem xét cẩn thận chỗ này, trong một thời gian ngắn sẽ không rời đi. Hạng Lập đánh giá một hồi, chậm rãi nói. Bà tên muôn hạ của hướng chi lệ, tự nhiên sẽ không phản đối, trong miệng vội vàng vân già. Hạng Lập khoát tay, ý bảo ba người về tiểu đào trước, cứ để mình ở lại một mình là được Một lát sau, phía dưới cửa đại quan đoàn chỉ còn có mình hàng Lập. hắn ngẩng đầu lên nhìn, thần sắc âm tình bất định hiện nhiên có chút lo lắng điều ba người kia vừa nói nếu đúng như lời nói cửa vào chỉ có thể duy trì trong vòng trăm năm độ lại hẳn nhất định trong khoảng thời gian này sẽ tiến vào nhưng thời gian chuẩn bị quá ngắn vội vàng quá thì nguy cơ thất bại tăng lên gấp bội nhưng nếu không nắm thời cơ cho dù hắn còn một ngàn năm thọ nguyên chỉ sợ cũng không còn cách nào khác để tiến vào linh giới nếu không đám hướng chi lệ phong lão quái hồ lão ma như thế nào lại cực khổ công nào tìm không gian tiết điện khi tìm được lại không chút do dự tiến vào mà phần tư liệu về tiết điện hắn chưa giao cho bọn người hướng chi lệ cũng chỉ còn lại ít ỏi vài điểm mà thôi hắn cũng không ôm hy vọng có thể tìm được thêm ở đó một tiết kiệm không gian có thể sử dụng được Hàng lập đứng trầm ngâm đánh giá lợi hại hắn đứng ngợn ngơ nhìn quang đoàn hơn nửa ngày sau đó mới quay đầu đồn quang bay đi sau khi tới tòa kiến trúc hạng lập liền trầm rãi hạ xuống Bà tên tu sĩ đã sớm dọn sẵn cho Hàng Lập, một tòa tiểu lâu sạch sẽ, u tĩnh để bị tiền bối này nghỉ ngơi. Hàng Lập vô cùng hài lòng với biểu hiện của ba người. Thủ hộ không gian tiết điện, dù không có công lao cũng là khổ lao, nên phát cho cả bọn ba kiện bảo vật và một số đan dược. Bà tên này tự nhiên vạn phần cảm kích. Sau đó, Hàng Lập dùng vạn lý phù, trực tiếp liên lạc với Nam Cường uyển ở Loạn Tinh Hải, phần phó vài tên tu sĩ kết đăng đáng tin tưởng đến đây. Hơn nữa còn kêu Điền Cầm Nhi đến. Hiện tại trên phương diện tu luyện, có đàn dược của hàng lậm hỗ trợ, nên Điền Cầm Nhi còn rảnh thời gian để nghiên cứu về trận pháp, cấm chế. Mà ở phương diện này, nàng lại có thiên phú kinh người. Có dư thời gian như vậy, thành tựu của nàng về mặt này không phải là chuyện đùa. Thậm chí có thể nói, trận pháp chi đạo của nàng đã vượt xa hàng lậm rất nhiều. Chuyện này, hàng lậm muốn vào không gian tiết điểm. Chị sợ phải nhờ tài nghệ trận pháp của Điện Cầm Nhi hỗ trợ. Từ thời gian này về sau, cơ hội mỗi ngày, Hàng Lập đều đến quan sát cẩn thận quan đoàn, chú ý các biện hóa tại cửa vào của không gian tiết điện, sau đó quay lại đảo khổ khổ suy nghĩ. Một năm sau, Điện cẩm Nhi mang theo bốn tu sĩ kết đăng kỳ đã tới đảo. Lập tức, Hàng Lập cho phép ba tên tu sĩ kia rời đảo, chính mình tiếp quản nơi này. Mặc dù Điện Cầm Nhi vẫn dừng lại tại kết đăng hậu kỳ, Nhưng Hàng Lập đã lưu lại cho nàng một lò hồi dương thủy, nên vẫn còn cách xa đến kỳ đại nàng thọ nguyên. Sau này có ngừng kết được Nguyên Anh hay không, phải xem tạo hóa của nàng. Điện Cầm Nhi vừa tới, Hàng Lập lập tức mang nàng đến không gian tiết điện nghiên cứu biện pháp tăng cường lực lượng phong ấn để giúp cho hắn tranh thủ được một ít thời gian. Đáng tiếc là tuy Điện Cầm Nhi về mặt tạo nghệ trần pháp đã đạt tới cảnh giới khó tin nhưng khi đối mặt với không gian chiến lực trong không gian tiết điện, sau khi cực khổ suy nghĩ mấy tháng, chỉ có thể nghĩ ra được một phương pháp từ từ tăng cường phong ấn. Nhưng phương pháp này có hiệu quả hay không, nàng cũng chỉ nắm chắc được hai ba thành. Mặc dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng trong lúc nhất thời, Hàng Lập cũng không còn biện pháp nào khác, bạn để kể cho nàng tự thực hiện. Chỉ cần việc bố trí pháp trận này, cần phải có tài liệu quy hiếm gì. Với thần thông của Hàng lộc chỉ rời khỏi vụ hải một chuyến để đến ngủ long hải liền đã thu thập đầy đủ. cứ như vậy, bọn hàng lập đã ở được năm sáu năm. trong thời gian này, lòng hàng lập càng thêm trầm trọng. đích xác như bọn môn hà hướng chi lệ nói, cứ hàng năm lại xuất hiện chấn động, mà đặc biệt trong những năm gần đây, tần suất xuất hiện lại càng ngắn hơn, nửa năm một lần, bộ dáng ngày càng kịch liệt. hàng lập vừa mới tiến dài hóa thần kỳ, đáng lẽ ra trong lòng rất vui nhận với tình hình hiện tại như vậy, nỗi vui sướng không cánh mà bay mất. Nhìn điện cầm nhi là một lần nữa bố trí một cái pháp trận cực kỳ phức tạp, và tăng thêm một tầng phòng ấn tại không gian tiết điện. Hàng lập bắt đầu xem xét lại, có nên nhận cơ hội này đi mọi nơi trên nhân giới, sưu tầm các bí thuật và các bảo vật phòng hộ đặc thù, chuẩn bị hảo dụng khi tiến nhập vào không gian tiết điện. Nhưng sau khi hắn dự tính khoảng mấy ngày nữa sẽ đợi đi để thực hiện điều này, thì bên ngoài hại vụ đột nhiên chấp động liên quan. Một đoàn ngân quan hiện lên, tùy thời hướng vụ hại bắn nhanh đến, trầm chớp mắt đã đi đến biên hại của vụ hại. quan mang tắt đi, liền hiện ra một nửa tự phong tư xinh đẹp, tuổi trường 20, mắt vượng mạnh ngài Trong mắt liên quan sinh động, ẩn hiện ngân quan lưu động không thôi. Nàng đừng đánh giá vụ hại một hồi. Sau đó lật tay, xuất ra một cái ngọc dạng, thần niệm quét qua, ngọc dung lộ ra vẻ tươi cười. Bọn tiểu bối thiện mà tâu nói, không gian tiết điểm nơi này thật không sang. Nàng thị thảo, dĩ nhiên cũng biết sự tồn tại của không gian tiết điểm. Sau đó nàng không chút do dự, thân hình chợt động, lại hóa thành một đạo ngân quan phi độ Hải vụ quay cuồng, nàng đã tiến nhập vào bên trong, không còn thấy tung tích. Nhưng vụ hại tiểu đảo hiện giờ đã khác với lúc hàng Lập mới tiến vào. Đồng thời với việc bố trí phòng ngẩn tại không gian tiếp điện, thì Điền cầm Di cùng tùy mị bố trí mấy pháp trận cấm chế cực kỳ huyền ảo ở phủ cận xung quanh tiểu đảo. Uy lực chân chính có thể làm cho tu sĩ nguyên anh trẫm nhất thời cũng bị vây khốn. Kết quả, ngự y nữ tử không kịp đề phòng, vừa đến trên không trung của tiểu đảo, tự nhiên chui đầu vào các cấm chế này. Cấm chế bị phát động, Không gian chung quanh bỗng nhiên hiện ra vô số lôi họa, nhất thể đổ ập súng đầu nàng, sau đó là phong nhận, băng trụ dài đặc liên tiếp đi theo sau. Ngờ nghị nửa từ cả kinh, nhưng liền hử lạnh, phả ra mùi đàn hương thầm ngát, đồn quan chợt tắt một tay nhấc lên. nhất thời, một cỗ bạch hàng phong mạnh mẽ từ trong người xuất ra, liền phóng lên cao, thể tích cùng trướng, trong nháy mắt đã thổi quét ra bốn phía, hình thành ra một cỗ bảo phong vô cùng mạnh mẽ. Thành thế cực kỳ kinh người. Thành âm ầm ầm vang lên mạnh liệt trên không trung, nơi nào bảo phòng đi qua đều cuốn tất cả công kích vào trong đó. Sau đó ngừng nát bấy, căn bản không mảy may đụng đến sợi tóc của ngân y nữ tử. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho các các đàn tu sĩ đang can dự đều phát hiện, cả bọn giật mình nhào nhau, hóa thành đồng quang hướng phía này bay lại. Nữ tử trong cổ phòng thấy cơ người bay ra khỏi đảo, giữa trán không khỏi hiện ra một tia sắc khí. Ngọc Thù nhấc lên, ngón tay nhằm bốn tên tu sĩ kết đàn đang bay lại, muốn bắn ra vật gì. Nhưng đúng vào lúc này, hốt nhiên bên tai nàng vang lên thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập. "Phượng tiên tử, hạ thủ lưu tình, mấy người kia chính là thủ hạ của hạng Bộ, cũng là phụ mệnh hành sự, hy vọng đạo hữu không trách tội." "Là ngươi?" Ngờ nghi nữ tử nghe xong biến sắc, bàn tay đang giơ lên liền chậm rãi buông xuống. Sao ngươi cũng có mặt nơi đây? Ngươi đã tiến giai thành hóa thần tu sĩ rồi ư? Tự nhiên, ngờ ngì nữ tự chính là băng hải chi chủ năm xưa, là thợ cấp băng phường hóa thành, lúc này sắc mặt thật khó coi. Phải biết rằng chính mắt nàng thấy hạng lập, tiến cấp từ Nguyên Anh Trung Kỳ đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhưng chỉ trong vòng mấy trăm năm thời gian, đối phương lại tiến giai lên hóa thần kỳ, thật là tạo hóa ủng hộ quá đi mất. Dù sao ở nhân giới... Nguyện Anh hậu kỳ tu sĩ có lẽ hơn trăm người, nhưng số lượng hóa thần kỳ tu sĩ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. À, Phượng tiên tử cũng đồng dạng tiến dài lên hóa thần đó sao? Mặc dù không biết đạo hữu vì sao biết đến nơi này, nhưng khẳng định cũng vì không gian tiết điện mà đến. Đã là như vậy, nếu không ngài thì hãy cùng Hàng Lập diện đàn đôi câu. Chuyện này chúng ta không phải là không thể hợp tác một lần. Hàng Lập khẽ cười, truyền âm nói từ tốn cùng với lời nói vừa nhất cử phong đang quay cuồng cùng lôi hòa băng phong liền tán loạn biến mất cầm chế chuồng quan liền ngừng lại vũng tên kết đàn đang bay tới tự nhiên cùng sớm được hàng lập truyền âm thông báo biết nương tử trước mắt là một hóa thần yêu tu sắc mặt trắng bệch lập tức bọn chúng phân ra hai bên cùng kính tựa hồ bay đến đây là để nghênh đón ngân y nữ tử vậy băng phượng tiên tử trầm mặt dữ mày nhưng cũng không thèm nhìn bọn này Hỏa thành một đoạn ngân quan hướng tiểu đạo đáp xuống, mà bốn tên thù hạ của hàng lập, khai khẽ thời dài nhẹ nhọn một hơi, lập tức theo sát nữ tự, dẫn nàng đến một tòa lầu cát trên đảo. Băng phượng tiên tử từ xa, đã nhìn thấy một tên thanh niên, quần áo bay tròn gió, đứng ngay lối vào, mặt đang mỉm cười. Còn không phải là tên nhân loại tu sĩ, mà nàng từng hận đến nghiến răng nghiến lời, thì còn là ai khác. Hàng đạo hữu động tác thật nhanh, đi trước một bước chim cứ nơi này rồi. Không gian tiết điểm ở nơi nào ngờ nghị được tự sắc mặt bớt thiện dừng tại nơi cách hạng lập khoảng 10 trường, không khách khí hỏi thẳng. hàng lập cười khoát tay chặn bốn tên tu sĩ kết đăng, bốn tên này lập tức liền thối lui. Sau hẳn mới từ từ trả lời. Đạo hữu đã tới đây, bất tất nóng vội làm gì? Không gian tiết điểm cách nơi này không xa, chờ chúng ta nói chuyện đôi câu, tại hạ sẽ lập tức dẫn đạo hữu đi tới đó ngay. Đạo hữu thấy thế nào? Ta có cái gì mà hào đảm với ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng khi tiếng dài hóa thần có thể áp chế được ta sao? Gương mặt nửa tự băng lạnh, nhưng trong lời nói có chút mất tự nhiên, có vẻ sợ hãi một phần đối với Hàng Lập. Đạo hữu muốn tìm không gian tuyết điểm, chắc cũng muốn đến linh giới, mục đích giống như của Hàng Mộ, nên chúng ta hãy hợp tác một lần. Hàng Lập thần sắc bất đầu nói, Hợp tác? với nhân loại tu sĩ các người ư? Bằng phượng tiên tự khóe miệng nổi lên một tia chế diệu Kết quả của bọn hướng chi lệ, hẳn là tiên tự cũng biết. Nếu không, tiên tự cũng không xuất hiện ở nơi đây. Đạo hữu có không gian thần thông thiên phú, có thể xe rách không gian, xuyên tòa qua lại. Này tiến vào trong không gian tiết điểm, thần thông đại hữu hữu dụng đều bê cách giới chi lực. Đạo hữu cũng thấy thần thông của tài hạ tuyệt không dưới đạo hữu, hơn nữa tài hà mang trong người hai kiện thông thiên lên bạo. Tuyệt sẽ không liên lụy đến tiên tự. Ta và người liên thụ sẽ ổn thỏa hơn nhiều nếu chỉ có một người đơn thân độc mạ. Tiên tự cũng đã thấy kết quả của bọn hướng chi lệ như thế nào rồi. Nghe nói, sang lão yêu cùng tiến vào một không gian tích điểm khác. Mặc dù lão không để lại bộ mạng nguyên thần đăng, nên không biết kết quả thế nào. Nhưng không gian tích điểm ở đó cũng bào hơn bên này nhiều. Kết quả chắc cũng không lạc quan cho lắm. Hàng lập không chút hoàng mang khuyên bạo. Ngờ nghi nữ tử nghe hàng lập nói xong, mặc như băng xương, phong bụng lẻ lên ngần mang, lạnh lù nói. Sau khi ta tiến dạng lên hóa thần kỳ, thọ nguyên liền tăng gấp bồi, ở lại nhân giới vàng năm cũng không có việc gì, hạ thất phải vội vàng vì thăng lên giới, nên càng không cần phải hợp tác với người cái gì. Đúng, nhưng khi đến kỳ hàng thọ nguyên thì tiên tử làm thế nào? Chẳng lẽ tiên tử cho rằng không gian tiết điểm dễ tìm như vậy sao, mà nó cũng không tồn tại lâu để chờ tiên tử đâu? Hàng lập sờ cầm, mặt nửa cười, nửa không. Lời này là cái ý gì chứ? Ngờ nghị nửa tự nghe vậy liền biến sắc. Không có gì, ta chỉ muốn nói cho tiên tử biết. Không gian tiết điểm nơi đây nhiều lắm là chống đỡ được trăm năm, sau đó sẽ sụp đổ biến mất. Phương tiên tử nên năm chắc, có thể tìm vị trí không gian tiết điểm khác thích hợp hơn, hạng mộ không nói quá đâu. Hàng lập cười hát hát. Có chuyện như vậy sao? Hay là ngươi định lừa ta? Ngờ nghị nửa tự ngờ người, vẻ mặt không tin. Có đúng hay không? Tự bản thân tiên tự bỏ chút thời gian quan sát không gian tiết điểm nơi đây, rồi sẽ biết. tại hạ cần phải rời khỏi đây một thời gian ngắn, sưu tầm một chút biện pháp chống cự cách giới chi lực. tại hạ có một nửa đệ tử, trấn thủ tại không gian tiết điểm. Đạo hữu có chuyện gì cứ phần phó là được. Đương nhiên trong lúc rảnh rỗi đạo hữu có thể tùy ý chỉ điểm nói đôi điều. Hạng bộ thay mặt tiểu đồ đà tạ trước. Hàng Lập cũng không chấp nhất, cũng không khuyên thêm điều gì, ngược lại chuyện đề tài nói. Người muốn rời khỏi nơi đây, xem ra người thật sự tên toán muốn tiến vào không gian tiết điện. Còn như người thành tâm, ta sẽ lưu lại đây một thời gian ngắn, chỉ cần người nói láo, ta sẽ quay đầu đi liền. bàn Phượng tin tưởng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng đứng cận nhắc hồi lâu, bèn miệng cưỡng gật đầu, không cử tuyệt quế hoạch liên thủ của Hàng Lập. Tự nhiên trong lòng Hàng Lập rất vui. Lúc này hắn giơ tay, một đạo hòa quang phá không bắn ra, luyến lên liền biến mất vào không trung. Đó là một cái truyền âm phụ. Hắn thòng dòng cùng Bạch Phượng Hàng Huyên, nhưng nàng này tự hồ là loài không thích nói chuyện, chỉ nhạt nhạt ứng phó vài câu, sau cũng không nói gì. Hàng Lộc không thèm để ý, nhưng cũng thức thời im miệng không nói chuyện. Sau đó một lúc, một đạo bạch quang phá không bay tới. Xoay một cái hạ xuống bên cạnh hai người Hiện ra một nữ tự dáng người thon thả Diện mục nhiều hòa Chính là Điền Cầm Nhi Tham kiến sư phụ Điền Cầm Nhi cung kính thi lệ với hàng lập Sau đó thúc thụ đứng ra một bên Đây là thân truyền đệ tử của ngươi Là lòng ngầm chi thể ư Bằng phường quét mắt nhìn qua Điền Cầm Nhi Thần sắc chợt động Mắt lộ ra dịu quan Đạo hữu kiến thức thật sâu động Tiểu đội thân là nữ tự Sinh ra lại có loại thể chất này, thật là thị hòa phì phúc. Tại hạng nghe nói, bằng phượng nhất tộc, luyện bản mệnh hàng nguyên vô cùng kỳ diệu, có thể dịch kinh tùy tụy, bình hành âm dương chi đạo, thân hiệu vô cùng. Không biết đạo hữu bàn cho tiểu đồ vài giọt, để có thể thoát khỏi bó buộc, hoàn thành đại đạo được chăng? Hạng lậm mỉm cười, bỗng nhiên nói như vậy. Chuyện lòng ngâm chi thể của Điền Cầm Nhi, mặc dù hắn chưa từng nhắc qua, nhưng đã từng tốn không ít thời gian tìm hiểu các loại điện t Mới tìm ra phương pháp duy nhất này để vượt qua hạn chế của thể chất, bây giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên vô tình mà hữu ý chỉ điểm cho đồ đề yêu biết được điều này. Vài <cười> giọt, hàng đã hữu dẫn chăng? Bạn mệnh hãng nguyên trầm quý như thế nào? Sao có thể tùy tiện ban cho một nhân loại? Đợi khi tâm tình ta tốt hay nói sau. Bạn Phượng tiên tự trả lời không chúc khách khí. Cái này là tất nhiên rồi. Cầm nhi, người nghe tiên tử nói rồi đó. Phương đào Hữu sẽ ở lại nơi này một thời gian ngắn, người nhất định phải nghe phần phó cho thật tốt, nghe chưa? Hàng Lập vẫn không giận dữ ngược lại cười ha ha, nói một cách thâm ý sâu sắc với Điền Cầm Nhi. Điền Cầm Nhi đứng bên cạnh, vừa nghe được có cách giúp mình vượt qua lòng ngâm chi thể, hai mắt sáng lên, lại được Hàng Lập thức tỉnh, tự nhiên liền thành vân già. Ngờ nghị nửa từ liếc mắt nhìn Hàng Lập, nhưng không tức giận, mà cũng không nói gì thêm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn. Hàng Lập tự mình dẫn băng phường đi xem không gian tiết điểm, sau đó hàng ở lại đảo khoảng nửa tháng, thấy được ngờ nghi nửa tự đối với Điện Cầm Nhi cũng không có bài xích, mới hàng tâm lặng lẽ rời khỏi tiểu đảo, hóa thành một đạo thanh hồng bay xa bách vàng dòng. Hàng đảo hữu, người thật sự tính cùng đầu băng phường này, liên thủ tiến vào không gian tiết điểm ư. Từ trong ống tay áo của Hàng Lập, bày ra một đoạn thanh quang vào chung quanh một cái tiểu định, Xay một cái trời nổi trước hắn, huyền hóa thành một hư ảnh của một đồng tử. Hàng Lập hơi kinh ngạc nhìn đồng tử. Trong mấy năm nay, trừ khi nói chuyện với hắn về một số tài liệu và đăng dược, thì đồng tử rất ít hiện diện. Nhưng bây giờ lại đột nhiên hiện ra hỏi vấn đề này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng là ta muốn liên thủ với nàng. Không gian thần thông thiên phú của nàng rất hữu dụng khi tiến vào không gian tiết điểm. Hàng Lập thẳng nhiên nói. Điều này cũng đúng. Mặc dù băng phượng không phải là chân chến huyết mạch của thiên phượng, nhưng lại kế thừa một chút không gian thần thông thiên phú, có nàng trợ giúp, tiến vào không gian tiết điện sẽ an toàn hơn một chút. Bất quá trước khi rời nhân giới, nên chẳng giải trừ hạn chế cho tài hạ, bài trừ thiên định không chế đối với lão phu, chẳng lẽ đạo hữu lại quên chuyện này? Đầm thử gật đầu đồng ý, sau đó chuyện đề tài. Tự nhiên ta không quên, nhưng thiên làng đạo hữu này... Ta đã giao cho người các tàn trang của Kim Khuyết Ngọc Thư đã nhiều năm như vậy. Phải chẳng người cũng định cấp cho ta một cái công đạo. Hàng lập thần sắc như thường, họ ngược lại vấn đề Kim Khuyết Ngọc Thư. Tàn trang sân phù trù. À, xác thực, ta đã tìm hiểu ra một bộ phận của chi đạo. Nhưng có chính xác hay không ta cũng không dám cam đoan. Hơn nữa cũng không có cách biểu thị ở nhân giới. Dù sao tiên gia phù lê này ở nhân giới thiên địa nguyên khí loạn như vậy. Thi chuyện chưa chắc thành công, người thi pháp có thể bị liên lụy, người xác định muốn ta tìm hiểu bộ phận của vật này hay sao? Đồng tử nhớ mày, từ chối cho ý kiến. Tự nhiên muốn, hơn nữa hạng bộ dự tính sẽ thu hồi lại kim khuyết ngọc thư, nếu có thể tới được linh giới sẽ tìm hiểu một phên. hàng Lập nhàn nhạc, nhạc trả lời, đã như vậy, hàng Đạo Hữu hãy tiếp lấy. Đồng tử cũng không có chần chờ, dầm chân vào tự định bên dưới một cái, tự định liền chuyển động lộ ra một khe hở, phốc phốc, hai cổ linh quang một vàng một lục từ trong đỉnh bay ra, được Hàn Lập nắm trong tay. Đó là một kim sắc một hạt và một khối ngọc dạng xanh biếc. Một hạt mở ra, bên trong rõ ràng là một tàn khuyết ngọc bài, mà Hàn Lập cũng quét thần niệm qua khối ngọc dạng, mặc dù hắn chưa thể quán thông nội dung bên trong, nhưng vẫn xác định không phải là đồ giả. Hàng lập thu hai vật này hướng đồng tử cười nói. Đạo hữu đã nói như vậy, tại Hà cũng không thất hứa, lập tức dùng bí thuật từ từ cắt đứt mối liên hệ nguyên thần của đạo hữu với hư thiên định. Nhưng quá trình này phải tốn thời gian khoảng hơn 10 năm, đạo hữu đừng quá nóng lòng. Cái này, tự nhiên, là phu chỉ cần đạo hữu trước khi đi đến lĩnh giới, khôi phục tròn vẹn tự do cho lão phu. Đồng tự thừa hộ cũng rất vừa lòng với hứa hẹn của hàng lập. Nói xong, thân hình nhoán lên, hư ảnh liền tán loạn biến mất. Hàng lộc hơi trầm ngâm, sau đó hé miệng, phùng ra một khẩu thanh hà tới tiểu định. Hảo quang lóe lên, tiểu định liền thu nhỏ lại, bay vào trong miệng của hàng lộc. Cơ hồ cùng lúc, Nguyên Anh trong cơ thể đang đả tỏa, bụng mở mắt. Bàn tay nhỏ bé giơ lên, thành sắc tiểu định quỷ dị hiện lên trước mặt. Lập tức, Nguyên Anh hướng tiểu định, lượng thủ khát quyết từ trong thân thể bày ra một cột thanh huỳnh linh quang, đem tiểu định vạn nguyên anh bao lại, chỉ thấy mông lung, không cách nào nhìn rõ tình hình bên trong. Lúc này, thần sắc Hàn Lập như thường, độ tốc nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt biến mất về phía chân trời. Sau đó không lâu, tại các tu tiên chi địa của nhân giới, bắt đầu xuất hiện một gã tu sĩ, truyền môn thu thập các bí thuật và bảo vật hiếm có, mà các thứ này đều liên quan đến không gian thần thông. Có năng lực phòng hộ rất mạnh. Chỉ là tên tu sĩ này thần bí và nhạc giới cực cao, nơi có thể được hắn coi trọng ra tay cũng không có mấy. Thêm vào đó hành động thì vô cùng lưu loát sạch sẽ, thần hình mặt mũi khi xuất hiện thì cũng khác nhau, hoặc là cường hoành mua bằng đường, còn không thì lặng lẽ bài trừ cầm chế cầm đi luôn, căn bản là vô phương truy tìm. Các tu sĩ chỉ thấy, người này thần thông sâu khôn lường, cả tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ giống như một đứa bé khi đối mặt. Không hề có sức phản kháng mảy may, nhưng cũng may là bị này chỉ lấy bảo vật, cùng lắm là chỉ đánh trọng thương đối thủ chứ không giết. Cho nên các tông môn thế lực bị mất pháp quyết và bảo vật, chỉ biết tiếc hận, nhưng lại sợ hại thần thông kinh người của đối phương, nên cũng không dám tuyên bố điều tra truy nạ điều gì, cũng chỉ còn biết thang vắng thời dài. Các tu sĩ bình thường tự nhiên không biết vị tu sĩ này là ai. Cứ như vậy, từng năm từng năm, thời gian cứ trôi qua. Bảy mươi năm sau, một ngày, tại Thiên Sa Đại Lục, trên đỉnh một tòa bồ danh cao sơn, có một tên thần bí tu sĩ đang phi phù trên không trung, hùng hàng trần mắt nhìn hai lão già đang đứng ngỡn người ra. Người này tóc chỉ ba búi là một trung niên nhỏ sinh mặc một trường bào đen như mực. Còn hai lão già kia, một là Nguyên Anh Sơ Kỳ, một là Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng xem như là cấp bậc định tồn ở Thiên Sa Đại Lục. Mặc kệ các hạ là ai, nhưng nếu thức thời thì hại giao Kim Thước Hoàng đánh cắp ngay ra đây. Các hạ có năng lực xâm nhập buồn tôn, trọng địa, đánh cắp bảo vật, chắc hẳn cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, sao lại là làm ra cái chuyện mất hết thân phần này. Một tên lão giả mặt mùi âm lệ, có đôi mày rộng nói, đường tốc của đối phương cũng không quá nhanh, nên sau một phen truy đuổi đã bị hai người bọn họ bắt kịp. Tuy nhiên xung quanh đối phương có mê bộ che lấp, nên bộ phương nhìn thấu bộ dáng của đối phương hai tên tu sĩ này cũng thấy kỳ quái, cho nên cũng không lập tức đồng thủ mà cẩn thận dò xét đối phương. nhập quan tài thần bí tu sĩ chấp đồng một cái, một vật từ trong bắn nhành ra, bay về phía lão già vừa nói. Lão già ngẩng ra, nhưng theo bản năng, đơn thủ chọn một cái, nhấc vật này vào trong tay. Đây là một cái túi trữ vật, kim thước hoàng đối với ta có điểm hữu dụng. Trong túi có một số linh thạch, coi như ta mua bảo vật này. Thần bí tu sĩ nói thanh âm hơi khàn khàn. <cười> Kìm thức hoàng chính là chia bào của bổn tông, dù có nhiều linh thạch hơn cũng không bán. Trước là lão giả kinh ngạc nhìn thấy số linh thạch, sau thì nghe nói như vậy mà không khỏi tím lại, giận dữ. Như vậy thì tài hạ cũng không còn cách nào khác, bạo vật này ta cũng không thể trả lại. Thần bí tu sĩ nhàn nhạc nói, <cười> Người lưu lại cái tiểu mạng đi. Tên lão giả kia có đôi mắt ưng, hốt nhiên âm trầm nói, trong miệng phúng ra một đào hồng quang. Nhón lên, bằng tới đỉnh đầu của thần bí tu sĩ. Thầy đối phương căn bản không muốn giao trả, một tên Nguyên Anh Trung Kỳ đã xuất thụ không chút lưu tình. Nhưng một màn khó tin xuất hiện, vì thần bí tu sĩ phi đối diện còn chưa thèm sử dụng bảo vật gì, chỉ dờ tay, một cổ hồi sắc hạ quang tùy thời, hướng về phía trước cuồng tới. Hồng mang bị hồi quan quét qua, lập tức linh quan chấn động tán loạn, hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một khẩu xích hồng tiểu kiếm hàng quan chất động giờ phút này, sinh hồn tiểu kiếm trong hồi sắc hào quan quay tròn chuyển động không ngừng, tựa hồ bị mất đi sự khống chế. ân nhạn lão già vừa phóng ra tiểu kiếm này, liền kinh sợ. lúc này thần niệm của lão đã mất đi sự liên lạc với tiểu kiếm, mà lão già đứng bên cạnh cũng nhìn không ra, nhưng không lượng lự, quát to một tiếng, tay áo rung lên, một khối kim thang hình vuông được tê xuất ra. vật này vừa xuất hiện. Liền hình thể cuồng trướng, hóa thành một kim sắc cử chuyên cờ mấy trường, giống như một toàn đuối nhỏ hùng hằng ép xuống. Thần bí tu sĩ phía dưới khẽ kinh ngạc, hồi lên một tiếng, lông mày nhướng lên, tay kỳ lập tức hướng qua đầu, vẽ một cái. Phốc, một cổ thô đại hồi sắc hạ quang cuồng lên, vừa lúc ngăn cản kim chuyên. Kết quả, liên quan bên ngoài kim chuyên tán loạn, hình thể liền thu nhỏ lại, mất đi sự khống chế, quay cùng không ngừng thần bí tu sĩ lại đưa tay nhấp một cái, kim chuyên và hồng sắc tiểu kiếm trên không trung liền rơi thẳng vào trong tay. Ưng nhạn lão già trong lúc khẩn cấp không kịp suy nghĩ liền trào một cái về phía thần bí tu sĩ. nhất thời một bạch sắc đại thủ hiện ra, nằm ngón tay hợp lại thành một cự đại thủ trưởng, hùng hằng chụp vào hàng lập, định một kích diệt sát. nhưng thần bí tu sĩ búng ngón tay một cái, kim quang chợt loé. Một đạo kim huỳnh kiếm khí tràn qua, đã cắt bạch sắc đại thủ thành hai nửa, bạch quang liền tiêu thất, đôi mắt của ân nhãn lão giả liền trắng bệnh. Lúc này, thần bí tu sĩ điệm nhiên cầm hai kiện bảo vật trong tay, đứng trong khổng trung nhìn hai người, lạnh lùng nói. Nếu tính cả hai bảo vật này, hai vị đạo hữu có nguyện trao đổi hay không? tâm tình của hai tên này liền trầm xuống, bằng chúng thật sự không thể tin được, đối phương chỉ đơn thân độc mã đối mặt, đã thu đi các bảo vật đánh tan tất cả bí thuật, thần thông của Hơi Sắc Hạ Quan kia sao lại có thể uy năng nghịch thiên như vậy. Trong lúc nhất thời, cả hai không dám vòng động. Thấy vậy, thần bí tu sĩ cười hằng hắc, ném trả lại hai bảo vật, thân hình lóe lên linh quang, hóa thành một đạo than hồng bắn nhanh đi mất. Hai tên lão giả ngẩn ra, vội vàng khắc quyết thu lại bảo vật của chính mình, sau đó nhìn đồn quang ở phía xa, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sự huynh, chúng ta có nên truy theo hay không?" Sau một lúc lâu, lão già có đôi mày rầm chần chừ hỏi. Đuổi ư, lấy cái gì để đuổi theo đây? Rõ đàn đối phương đã hạ thủ lưu tình, ta không muốn khiêu khích khiến đối phương đồng sát tâm. Ưng nhạc lão già bất đắc gì nói. Chỉ là chỉ bảo kim hoàng thuốc của buồn môn bị mất như vậy, chúng ta thật khó xử thông báo cho nội môn biết. Lão già mày rầm có vài phần không cam lòng nói. Khó xử cái gì? Ai bảo thần thông huynh đệ ta không bằng người? Nguyên bổn kim thước hoàng cũng không phải là vật của bổn môn, mà là do tổ sư đạt được từ môn phái khác. Hiện tại bị người ta cướp đi, cũng đành coi như không may. Chúng ta trở về thôi, ta và người còn sống, vẫn hữu dụng hơn, để mà chống đỡ cả tổng môn. Ưng lão già cười khổ, hóa thành một đảo thanh hồng bay về. Lão già mày rậm đứng rung sở hồi lâu, sau thời dài một tiếng, động dạng hóa thành một đảo đồn quan đi theo. Tại một nơi rất xa, trên không trung thần bí tu sĩ sau khi phi độn được mấy vạn lý đột nhiên dừng lại trong đòn quang phát ra tiên giác băng thân hình người này liền cao thêm một tấc đồng thời thanh quang linh quang lưu truyền không ngừng mơ hồ hiện ra một gương mặt một thanh niên vô cùng bình thường chính là hàng lập lúc này tay áo hắn dùng lên một kiện viên hoàng ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tay thân hình dùng lên liền vô số huyền ảnh phù hiện ra cực kỳ thần diệu về mặt phòng hồ bảo vật này có thể liệt vào một trong ba hạng đầu trong các bảo vật ta đã chiếm được trong năm gần đây. Hạng lập thư cười cực kỳ hài lòng, lộm bẩm. Thời gian cũng không còn nhiều, hạng đạo hữu cũng nên trở về, và nhất không gian tiết điểm sụp đổ, đạo hữu sẽ hối hận không kịp. Thầy nầm đồng tự truyền ra, nhắc nhở. Điều này không chờ đạo hữu nhắc, ta cũng đã chuẩn bị quay về. Trong những năm gần đây, mặc dù chiếm được một số bí thuật và bảo vật, nhưng cùng trừ 4 năm kiện ra, còn lại đều khiến ta không hài lòng. đã bộ phận cái danh khí không nhỏ, nhưng đều hữu danh vô thực. phẩm đoán khi tiến vào trong không gian tiết điện, căn bản sẽ không chịu được áp lực. hạng lập trầm mặt trầm giọng nói, cũng không thể nói như vậy. trong tay người có bác lền xích và hư thiên định, cô bà bình thường ở nhân giới căn bản người không để vào trong mắt. nhưng bảo vật cùng bí thuật này có vận hường không? hưởng hội trong những năm gần đây. Người chạy ngược chạy xuôi, và chẳng cũng đã định ngộ một hai phần kim khuyết ngọc thư. mấy thứ này không chừng sẽ có lúc cứu được cái mạng nhỏ của người đó, đồng tử thản nhiên nói. Nhưng thiên làng thanh thú không biết rằng, thu hoạch lớn nhất của hàng lập trong mấy năm nay không phải là bảo vật bí thuật, cũng chẳng phải là tham ngộ được kim khuyết ngọc thư, mà là...